các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Ai, Ai oán của tác giả Mạnh Tuấn. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng ta đến ngay với nội dung tập số 4 của câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình soạn. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên kênh truyện Đình soạn cũng như trên kênh hẻm truyện ma chúng tôi vẫn phát hành những câu chuyện tiếp theo để phục vụ cho việc nghe truyện của quý vị mỗi tối. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập 4 có phần diễn đọc của Đình soạn. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua Từ cánh cửa hai người bước ra trên khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc Nạp Lan nhìn thấy quân tiếu liền hử lạnh liếc mắt nguyết hắn một cái Rồi tựa vào vai của Bạch Vũ Bạch Vũ gãi đầu liền nhìn quân tiếu mà mỉm cười Gia gia người mà thôi ta đói rồi Nãy rồi ba người mỉm cười Quanh đống lửa có ba con gà được quay chín bốc mùi thơm ngào ngạt Bạch Vũ mỉm cười đưa một con cho quân tiếu Lão ta cũng chẳng thèm suy nghĩ, cắn một miếng thật lớn Nhưng lúc này Bạch Vũ lại nở một nụ cười quái dị Gia, gia gà ngon không, thuốc sổ của ta cũng gọi là vô địch thiên hạ đấy Quần tiếu vừa nhai vừa tấm thắc gật đầu, bỗng nhìn mặt của lão nhăn lại Cái bụng bắt đầu phát ra những âm thanh quái dị nhìn Bạch Vũ Người tiểu tử ai hại chết ta rồi Bạch Vũ cùng với Nạp Lan mỉm cười nhìn quân tiếu đang ôm bụng chạy về phía lùng cây mà nhăn nhó chửi rùa. Đáng đời Nạp Lan là một nụ cười hài hòa tựa vào vai của Bạch Vũ. Hắn lúc này như một con người khác vậy. cái hàm muốn trả thù mạnh liệt đã vơi đi. Hắn lúc này chỉ muốn bên cạnh để bảo vệ cho nàng. Trong căn nhà nhỏ ở Bạch Vũ, dưới chiếc giường trúc bỗng nhiên vang lên những tiếng bức chân. Ba người y phục bám đầy bụi đất bước ra là bọn người của Bạch Vũ. quân tiếu nhăn mặt nhìn quanh ngôi nhà một lúc rồi chửi thầm. Bạch khởi, hắn không sắp xếp cho người chỗ ở tốt hơn sao. Ở đây chẳng khác gì là nhà hoang. Bạch Vũ cũng không nói gì chỉ mỉm cười tiến lại hai bài vị dẫn theo nạp lăn quỳ xuống mà cúng viếng, xem như ra mắt mẫu thân cùng với muội muội của hắn. Khi mà màn đêm đã đổ xuống, ba bóng người di chuyển rất nhanh, nhưng dừng lại ở hoa viên. Bạch Vũ ngạc nhiên nhìn cây huyết ngải, mới trải qua ba ngày mà nó đã cao lớn hơn rất nhiều, cũng cao gần bằng liễu thụ Trên cây còn vương lại mấy cái xác đã khô quắp, đó là xác của A Hoàn trong phổ. Đếm sơ sơ cũng phải tầm chục nhà Hoàn, khuôn mặt đã quắt lại như là cái xác phơi nắng lâu ngày, dính liền với những bông hoa huyết ngải. Quân tiếu còng mày chê tiệt không ngờ lão già kia lại ra tay nhanh vậy. Nạp Lan lắc đầu mà lên tiếng, không phải là gia gia của ta, gia gia mới đi bà hôm trước không thể trở về nhanh như vậy. Bạch Vũ cũng nghi ngờ mà lên tiếng, chẳng lẽ những A Hoàn này tự đưa xác đến đây, hoa viên này mấy năm nay không ai dám đặt chân tới. Quân tiếu còng mẩy nói, nếu không phải lão ta giờ trò thì chắc chắn là có một khả năng. Có người thứ ba biết công dụng về kê huyết ngày này và kẻ đó cũng không hề tầm thường. Nạp làn cùng với Bạch Vũ vô cùng ngạc nhiên đầm thanh nói Có kẻ muốn làm ngư ông đắc lợi là đại phu nhân trắng. Không ổn có người đến. Bất ngờ có tiếng bước chân từ từ tiến lại và người nhanh chóng vào trong bụi rậm gần đó mà ẩn nấp Bóng người hiện ra ngày càng rõ. Đấy là ba nữ nhân mặc y phục ả hoàn từ từ tiến đến. Nhưng kỳ lạ là trên khuôn mặt được treo bằng một chiếc khăn lụa, chỉ còn lại cặp mắt đục ngầu không có đồng tử. Những bước chân đều đàn đến lạ thường, giống như chỉ là những cái sắc di động tiến lại gần huyết ngại. Quần tiếu hốt hoảng lên tiếng, là thi nữ, thi nữ. Bạch Vũ ngạc nhiên lên tiếng, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến hai chữ này. Hắn nghiêng người đứng dậy tính toán lao ra ngăn cản, nhưng bị cánh tay của quân tiếu ngăn lại. Không được mạnh động những người này vừa chết không lâu, cứu cũng vô dụng. Đây là một loại luyện xác có ghi chép trong tầm ngải ký của lão kia. Nạp Lan, người chắc là do lão đã đi. Nạp Lan nhăn mày hích miệng lên nhìn quân tiếu khinh thường. Lão già ta như vậy mà thèm lừa gạt ngưới. Nạp Lan không được vô lễ với Gia Gia. Bạch Vũ nhìn thái độ của nàng không tốt thì bèn lên giọng nhắc nhở, nạp Lan bèn cúi đầu xuống bẽn lẽn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net